đích đến. Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4 tháng 7 năm 1952 khi Florence Chawees bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche giữa nước Anh và Pháp ở cả hai chiều. Buổi sáng hôm đó nước lạnh cống, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, Cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florencer ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc. Khi cách đích không tới nửa dặm. Sau đó cô tâm sự, không phải tôi bịn hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích. Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi, hay sự kiệt sức đã khiến cho Florencer cha huyết thất bại, mà chính là sương mù. 2 tháng sau cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florencer Chavez đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền. Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình.